Các bạn khán thính giả thân mến Lưu Hà lại mời các bạn nghe tiếp Bộ tuyệt thuyết Linh sĩ huyền huyễn Sa môn không hải Thiết yến bày quỷ đại đường Của tác giả Yume Bakura Baku Do Lưu Hà diễn đọc Phát hành duy nhất Trên lạc hồn cốc Chấm cỏ Quyền thứ 2 Trường thứ 13 Phần thứ 5 Ngực nhìn lên, dưới bầu trời đẹp, họ nghe thấy tiếng cánh hoa lọt xoạt trong gió. Hừ hừ, Giật Thế bất giác phát ra tiếng rên. Cẩu Sở Hà giật Thế, không hài hỏi bằng tiếng nước oà: "Tớ không sợ." Giật Thế trả lời bằng giọng hơi bực mình: "Chỉ là không được dễ chịu lắm thôi." Giật Thế vừa dứt lời, thì sau gốc hoae gần lối lên có một gã đàn ông bước ra. "Ê, chúng mày nói với nhau bằng tiếng nước oà phọc." Rồi phía sau hắn xuất hiện thêm hai kẻ nữa. Ba tên đứng chắn trước mặt bọn Không Hải, cả ba xem ra đều rất rụng mãnh, kẻ nào kẻ nấy đều kiếm bên hông. Nhưng không phải binh lính hay chức dịch, có vẻ chính là bọn lang bạt đang ngồi túm tụm ở từ lâu dưới tầng 1 của khách điểm. Thằng sư này là Không Hải ở Tây Minh Tử, còn thằng kia là cốt sắt thế chứ gì. Một tên vừa quắc mắt nhìn Không Hải và giật thế vừa nói: "Chúng mày mang quốc đi làm gì?" Đình Đào chộp mồ hả? Tiền đó đưa mắt sang mấy chiếc cuốc bọn không hài đang cầm. Còn một thằng nữa kìa, thằng này hình như là người được, một tên khác nói thêm vào. Thêm một thằng nữa cũng cắp bỏ bèn gì. Tên còn lại nói rồi nhổ nước bọt. Các vị có việc gì không? Không hài chẳng hề tỏ ra sợ hãi, hỏi lại rành rọt bằng tiếng được. Bọn tao chỉ định cho chúng mày nếm tí cháy đắng thôi mà. Một trong ba tên rút kiếm. Tiếp theo là hai tên còn lại cũng tuột kiếm. Lưỡi kiếm bằng thép chạm vào ánh chăng tỏa ra những tia sáng sắc lạnh. Giật Thế suýt nữa thì kêu lên nhưng kịp kìm lại, rút thanh đoản kiếm đeo bên hông ra. Đây là thanh đoản kiếm mà Giật Thế luôn mang theo bên mình tự xạo Hoa Quốc. Suýt cả đấy sa là nguy to đó con, ngoan ngoãn thì bọn tao chỉ xin một cánh tay hoặc một cẳng chân thôi, bằng không thì mất mạng đó. Cẩn thận, cẩn thận, giật thế Bọn chúng không đùa đâu Không hài vượt sức lời Thì có giọng nói vang lên từ phía sau những gá đàn ông Định làm gì với thầy ta thế, bọn kia Bà gá giật mình ngoảnh lại Ai? Những lưỡi kiếm loang loáng truyền động dưới ánh trăng Theo từng cử động của bà gá đàn ông Bóng một người khổng lồ đứng đó lường lưỡng Chè khuất cả ánh trăng Đang rót xuống từ trên trời Một người đàn ông to lớn tới mức Ai nấy đều sững sờ. Đại Hầu sắc thế kêu lên. Người đứng đó là Đại Hầu, với mái tóc tốt bấy búi bối xà vội ra sau, mà đáng lẽ anh ta đang phải ở trường An chứ. "Thầy không hài, tôi làm lông bọn này được chứ?" Đại Hầu hỏi. "Được, nhưng nhớ chờ lại một kẻ lanh lợi đấy." Không hài chưa kịp nói xong, thì Đại Hầu liền xông thẳng vào kẻ gần nhất, hắn ta luống cuống chém về phía ở Đại Hầu. Đại Hầu đưa tay phải đón lấy đường kiếm, keng, có tiếng kim loại va và vào đá, hình như tay phải Đại Hầu đang cầm hòn đá hay thứ gì đó, cùng lúc ấy tay trái Đại Hầu tóm lấy cổ tay cầm kiếm của gã đàn ông, dùng hòn đá trên tay phải phang thẳng vào trán gã. Không kịp kêu lên một tiếng, gã đàn ông đổ sụp dưới chân Đại Hầu, tay trái Đại Hầu giằng lấy thanh kiếm từ tay gã đàn ông. "Á, mày dám hả?" Hai tên còn lại gầm gừ nhìn Đại Hầu, vừa giữ miếng vết thanh kiếm trên tay, vừa xoay vòng xung quanh chờ đợi sơ hở của đối thủ. Tiếp theo là ai nhỉ? Đại Hầu nói về phía hai tên còn lại, nhưng hơi thở vẫn nhẹ nhàng như không. Không đốn nào tới thì đã, ta đành tự chọn vậy. Đại Hầu tiến lên một bước, thấy thế bọn chúng nhất tề lao vào từ hai phía, Đại Hầu liền ném hòn đá trong tay về phía tên bên phải. Hòn đá to gấp đôi nắm tay người va vào kiếm rồi văng chúng chính giữa mặt gã. Một âm thanh hoàn hảo vang lên, tên này cứ thế ngã vật xuống đất. Cùng lúc, Đại Hầu vung kiếm gạt đường kiếm chém xuống của tên còn lại. Đại Hầu gần như không phải vận sức nhiều cho lắm, vậy mà thanh kiếm của gã đàn ông bị gạt văng ra rất xa, khiến gã ta lảo đảo. Bàn tay trái của Đại Hầu vươn ra, quặp lấy yết hầu gã. Trên này lấy hai tay định giằng cổ tay trái của đại hầu đang siết chặt cổ họng mình ra, nhưng sức hai cánh tay gã cộng lại cũng chẳng làm xi nhổi một bàn tay đại hầu. Mày cho mày đó, có vẻ thằng lanh lợi nhất là mày. Khi ấy hai chân gã ta gần như đang lơ lửng trên không, chỉ có đầu ngón là hơi chạm được xuống đất. Có lẽ vì không thở được nên mặt gã mỗi lúc một sưng phù lên, trong mắt chỉ trực trồi ra ngoài. Lúc đại hầu hạ hai chân gã xuống đất, nối lòng lực tay, Ga Liễn hớp lấy hớp đề không khí. Anh đã cứu bọn ta, Đại Hầu không hài nói. Đại Hầu giỏi lắm, giật thế kêu lên bằng giọng cảm kích, hơi thở hỗn hển như chính mình vừa đánh nhau xong. Đây là người quen của các vị à?" Bạch Lặc Thiên hỏi, giọng như thờ phào. "Anh ta tên là Đại Hầu, để đến lúc thong thả tôi sẽ giới thiệu kỹ sau, tuy nhiên trong vụ việc này, Đại Hầu giúp đỡ tôi rất đặc lực." Tôi không phải người sản chuyện đao kiếm, nên nhất thời đã nghĩ chẳng biết mạng mình sẽ ra sao." Bạch Lặc Thiên nói, trong lúc nhìn xuống các đàn ông đang ngã lăn dưới đất, mặt tím tái không tốt nên lời. Hai tên còn lại một tên thì vỡ hàm, một tên thì dập mũi và gãy mất gần nửa số răng cửa. Hai tên này còn sôi mít tỉnh lại được, Đại Hầu nói. "A mà Đại Hầu này, sao anh lại có mặt ở đây thế?" Không hài hỏi chà la gần rất chưa hai hôm trước, cái hôm mà thầy dạy trưởng An ấy, trong lúc tôi đang trông chừng trước cửa nhà tại đạo sĩ đó thì thấy mấy thằng này đi vào trong ngôi nhà. Ừm. Nhìn mặt bọn chúng đã thấy khả nghi, thật tình thì tôi đã định lẹt vào trong để nghe xem bọn chúng bàn bạc những chuyện gì. Thế anh có vào không? Tôi không, vì thầy bảo tôi chớ có lại gần mà chỉ đứng trông chừng từ xa thôi. Thế thì tốt. Thế rồi một lát sau bọn chúng đi ra. Túi có vẻ đẩy tiền Nên mặt mũi hoàn hỷ lắm Tôi mới nghĩ bụng Chắc là có điều gì mờ ám đây Ben thử bám theo bọn chúng Đại hầu nói như để cho gá đàn ông Mà mình vừa bóc cổ nghe thấy Đúng như tôi đoán lúc này Chui vào một tử lâu tên là rượu sược Ở bình khang phường Thường thì khi có tiền người ta sẽ nghỉ ngày đến rượu và đồ ăn Hoặc là gái mà Sau đó thì sao Tôi mấy vợ nhưng không biết Ngồi xuống ghế sau lưng bọn chúng để nghe chuyện Thế là tôi nghe thấy bọn chúng nhắc đến tên thầy không khai. Theo lời đại hầu, bà gã đàn ông vừa uống rượu vừa nói chuyện với nhau đại ý thế này. Tóm lại là bọn ta chỉ cần bám theo hai tên người nước oà hiện đang ở Tây Minh tự đến Mã ngôi tịch là được chứ gì. Tên đầu trọc không hài và tên nho sinh quất giật thế. Nhưng người nước oà thì đến Mã ngôi tịch để làm gì nhỉ? Ai mà biết được chứ, theo như họ nói thì cũng không có gì to tát, tóm lại ta chỉ cần sống tới chém lìa một cánh tay, nếu bọn chúng định chọc ngoáy gì đó ở ngôi mộ của quý phi là được rồi. Họ bảo tùy tình hình có thể giết phang cũng được phải không? Ờ nhưng chọc ngoáy nghĩa là sao chứ? Là quật mộ chứ sao? Đào mộ hay là dưới mộ có chôn của quý nhỉ? Lấy đâu ra, nếu có chôn thì khối kẻ đã đào lên rồi. Nhờ thế mà đại hồng mới biết bọn không hài có thể sẽ gặp nguy hiểm. Lúc ấy kẻ mà quật lỗ chung nó để hỏi chuyện thì cũng được nhưng hiềm nỗi nếu làm vậy thì sau đó chẳng biết phải ăn nói thế nào để che mắt thiên hạ, nên tôi tự nhủ thôi thì cứ bám đuôi chúng nó cái đã, đến lúc Hức Sự tôi ra tay cũng chưa muộn. Tôi bám theo chúng mãi tới tận mã ngôi tịch này. Đại hầu thuật lại duyên cớ mình đến đây, bà gá đàn ông và đại hầu tới mã ngôi tịch vào xế chiều hôm nay. Chúng dò xét và biết được bọn không hài Black phòng trọ ở khách điểm lại bí mật chuẩn bị quốc thường, chắc là buổi tối. Khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, bọn không hài sẽ lẻn ra khỏi khách điếm để đi quật mộ, bởi là chúng đã lên đầy từ trước để đợi. Sao không đến báo ngay cho bọn ta biết? Giật thế hỏi đại hầu. Làm vậy ngồi nhỡ thầy không hài thôi không đào mộ nữa thì bọn này cũng sẽ thôi không tấn công thầy nữa, như thế sao có thể khiến chúng phun ra những chuyện bí mật chứ? Và lại nếu tôi xuất hiện đúng lúc nguy nan thì sẽ được biết ơn hơn. Khỉ gió, nhờ ơn anh Suýt chút nữa ta đã bị ăn một nhát kiếm rồi đấy." Giật thế hơi tỏ vẻ tức giận. "Tôi nào giật thế, dù gì cũng nhờ đại hầu mà chúng ta vô sự còn gì, thay vì cật vấn đại hầu, chi bằng hãy hỏi gã này xem, tại sao lại tính công chúng ta cái đã." Không hài nói. "Ê, mày nghe thấy rồi chứ, sao nào?" Đại hầu siết chặt mấy ngón tay đang bóp rễ hàm của gã đàn ông, có tiếng xương hàm kêu lên ken két. Gã đàn ông dường như cố hé mồm để lấy hơi nhưng rõ ràng là không khí hoàn toàn không vào được tít phổi khá. Làm thế hắn có muốn nói cũng không nói được đâu, hay nới tay một chút xem sao. Đại hầu vừa thả lỏng ngón tay theo lời không hài, gắt đản ọc liền hớp lấy hớp để không khí. "Được rồi, nói đi." Đại hầu sa lạnh. "Tôi, tôi được thuê." "Ai thuê?" Người hỏi là không hài. "Một một phụ nữ, phụ nữ à?" "Phụ nữ, người phụ nữ sống trong ngôi nhà đó, một người phụ nữ rất đẹp." Hình như có lẫn dòng máu không phải của người Hán. Có phải tên là Lệ Hương không? Tên tên thì tôi không biết, cô ta không nói. Sao người biết cô ta? Con con mèo, con mèo. Bọn tôi không có tiền, đang lượn lờ trước một tửu lâu thì có con mèo đen đi tới. Ồ, con mèo kia ấy ngậm một hồ lô rượu, rồi nó đặt hồ lô xuống trước mặt bọn tôi. Uống đi, con mèo bảo vậy. Bọn tôi toát mồ hôi, bảo nhau sao con mèo lại biết nói? một người cầm hồ lô lên thì thấy quả nhiên bên trong có rượu. Bà gã đàn ông uống chút rượu đó ngay trước mặt con mèo. Thế vậy con mèo hỏi: "Muốn có thêm rượu nữa không?" "Có." bọn chúng đáp. Con mèo liền bảo: "Ta không cho các người rượu nữa, nhưng ta sẽ cho tiền. Có một công việc kiếm khá, nếu các người muốn uống rượu, hãy dùng tiền đó mà mua." Vậy là con mèo chỉ cho bọn tôi chỗ có ngôi nhà ấy. Con mèo nói xong liền biến mất và tôi quyết định cứ thử đến ngôi nhà mà con mèo nói tới và thế là Các người gặp người phụ nữ ở ngôi nhà ấy phải không? Không hài hỏi. Phải, phải rồi. Cô ta nói những gì? Y như những gì ông vừa nghe ban nãy thôi. Cô ta bảo không hài và quất giật thế ở Tây Minh tự đang đi về má ngôi tịch, hình như chúng đang định giở trò gì đó với mộ Dương Quý phi. Nếu phát hiện thấy chúng sắp giở trò thì hãy dằn mặt chúng cho ta có thể chém lìa hoặc đánh quèo một bên tay bọn chúng cũng được, chỉ cần làm vậy là đủ để bọn chúng hiểu ra. Hiểu ra cái gì chứ? Cô ta nói để các ông hiểu rằng không nên động đến chuyện của Dương Quý phi. Cô ta còn bảo tùy vào tình hình các người có đoạt mạng đối phương cũng không sao, phải vậy không? Các đàn ông gật đầu trước câu hỏi của giật thế, giật thế còn định hỏi gì nữa nhưng không hài đã cướp lời. Ở ngôi nhà ấy ngươi chỉ gặp người phụ nữ đó thôi à? Phải, không còn ai khác sao? Không. Có vẻ như là có người nào nữa không? Hình như cô ta không sống một mình, nơi bọn tôi vào là một căn phòng rất bình thường, nhưng căn phòng ở trong cùng thì hơi lạ. Lạ như thế nào? Tôi muốn đi nhà xí, chắc mầm nhà xí nằm trong cùng nên mới đi vào đó, thế là cô ta cuống quýt đuổi theo, bảo không phải đằng ấy. Thế rồi sao? Đến lúc ấy thì tôi đã kịp liếc qua căn phòng trong cùng, bên trong đặt một cái lừ và một cái bàn thờ kiểu hồ. Ồ, còn có một tượng giọng lớn Ông giọng ấy à? Phải, đúng là như vậy Giọng, tức tượng hình người Đây là các hình nhân bằng đất nung hòa cổ Được trôn theo thi thể của vương hoặc hoàng đế Để thay cho kẻ tuẫn táng Ông giọng to lắm To hơn tôi nhiều Hình như là một giọng chiến bịch Vì tượng giọng ấy mặc chiến bào Thực ra thì lời kể của các đàn ông Không được trôi chạy cho lắm Vì cứ bị ngón tay của đại hầu bóp mạnh vào suy hạp Nên gã phải nói trong tiếng hồn hền Mỗi lần gã ta ngắc ngứ Đại hậu sẽ hẹn lòng tay ra Vậy là gã lại nói được Cứ lặp đi lặp lại như thế Sau đó không hài còn hỏi hàn gã đàn ông một lúc Nhưng không mòi thêm được điều gì đặc biệt Mới mè từ miệng gã nữa Thôi được rồi đại hậu Hãy thả hắn ta đi Không hài nói Có ổn không à Ngồi nhớ sau này chúng xin chuyện dày già Chỉ bằng trồn quách cả ba đứa cho sọc Đại hậu nói giáo hoành Gã đàn ông kêu ú ớ Không được không được Không hài lắc đầu Rồi quay sang nói với cả đàn ông: "Ngươi nghe đây, người phụ nữ đó đã lừa phỉnh ngươi, bọn ta tới đây theo lệnh của thiên tử và phải giữ bí mật. Câu chuyện ngươi vừa kể vô cùng thú vị, do đó lần này bọn ta sẽ không hỏi tội ngươi. Ngươi nên nhớ, việc đêm nay dù có hé sáng ra với ai cũng vô ích và chẳng bọn ta còn chưa làm gì cả, chỉ là tình cờ gặp ngươi ở đây mà thôi. Nếu có định nói gì thì chỉ được phép nói rằng bọn ta chưa làm gì cả." "Hi, hiểu rồi." Gã đàn ông trả lời đứt quãng, không hài đứa mắt ra hiệu cho đại hầu. Đến lúc ấy đại hầu mới chịu tha gã đàn ông ra. Gã đàn ông luống cuống nhặt thanh kiếm dưới đất lên, rồi đá mạnh vào hai tên đang nằm gục ở đó. Nhờ vậy mà hai tên còn lại kịp hồi tỉnh, tùy mặt mũi biến dạng nhưng chân tay không hề hấn gì, bọn chúng bò dậy trong tiếng rên rỉ rồi chậm chạp biến khỏi đó. "Được rồi, không hài lẩm bẩm, chúng ta phải tiếp tục công việc của mình thôi." Nói đoạn không hài nhìn sang Bạch Lạc Thiệt thì nào ông Bạch, nếu đổi ý ông có thể quay về ngay bây giờ hoặc đợi chúng tôi ở đây, còn nếu chưa cụ thử ông sẽ đi với chúng tôi. Tất nhiên tôi sẽ đi cùng chứ, đã tới đây rồi sao còn thôi lùi được nữa, nhưng đổi lại sau khi xong việc, ông có thể kể tương tận cho tôi sự việc được chứ? Bạch Lạc Thiên nói, gương mặt hơi ửng đỏ. Chắc chắn rồi ông Bạch, tôi cũng định bụng sẽ kể cho ông những chuyện mà tôi có thể kể được. Không hài đáp. phần thứ 6. Các bạn hãy donate để ủng hộ cho lạc hồn cốc và lưu hà nhé. Họ thắp đuốc, đại hầu cầm đuốc đi trước, cả bọn bắt đầu leo xuyên qua rừng hoè. Làn hương của lá hoè non hòa lẫn trong hơi đêm. Mỗi lần hít vào là hương thơm ấy sẽ ùa vào lỗ mũi, có thể thấy thấp thoáng mặt trăng qua kẽ lá, nhưng khi đã vào trong rừng rồi thì thật khó mà lần bước nếu không có ánh sáng, thế nên họ đã thắp cây đuốc mang theo. Đi sau đại hầu là Không Hải, tiếp theo là Giật Thế, cuối cùng là Bạch Lạc Thiệt. Không Hải này, Giật Thế gọi từ phía sau, "Gì thế?" Trong lúc bước đi như thế này, càng lúc tớ càng thấm thía một cảm giác, vậy là mình đã lún sâu vào chuyện này mất rồi. Ờ, đúng là đã lún sâu mất rồi. Không Hải đáp lời Giật Thế, "Đồ ngốc, Không Hải à, từ đầu con nói với cậu để được nghe cậu bảo vậy chứ, tớ nhưng muốn cậu sẽ bảo không đời nào, chứ có lo." Không hài cười khoái chí khi nghe Giật Thế nói: "Tôi thật ghen tị với tính cách của cậu đó." Vừa nói Giật Thế vừa dùng quốc thay gậy để leo lên. Bất thình lình, Đại Hầu đang đi trước dừng chân. "Sao thế?" Không hài cất tiếng hỏi. Con cóc. Đại Hầu nói rồi tránh sang một bên. Không hài tiến lên đứng cạnh Đại Hầu, quả đúng là con cóc. Ở lưng chừng bậc cấp đã bị sạt, một con cóc đang đứng trên hai chân sau. Chưng Chưng nhìn bọn Không hài bằng đôi mắt lồi sang hai bên con cóc được soi sáng bởi ngọn đuốc trên tay đại hầu, làm nổi rõ những mụn cóc trên da và cái bụng phàm vằn vện. Ánh lửa hồng rực chiếu lên bụng và lưng con cóc, chẳng những thế con cóc đó còn mang bộ dạng của một chiến binh đầu đội mũ trụ nhỏ, mình mặc giáp hồng đeo kiếm. Bọn không hài còn đang quan sát thì con cóc đã rút thanh kiếm đeo bên hông ra, thét lên bằng một giọng nhỏ nhưng the thé. Các người đến đây làm gì? Chúng tôi đến mộ quý phi không hài đáp. Điện mô để làm gì? Để đào chộm mộ phật. Con cáo khua kiếm rồi nói tiếp, "Về đi." Lập tức, những giọng nói khác cũng vang lên từ bóng tối trong sực, "Về đi, về đi, về đi." Trọng Kỷ thì thấy có những con cáo giống nhau, sao sao nhảy ra từ trong sực, cơ thể nhỏ bé khiến giọng chúng rất cao, nếu không để ý kỹ sẽ chỉ nghe thấy những tiếng chiíp chiíp như chim non kêu. Sở Thế và Bạch Lạc Thiên đứng sau Không Hải, liền tiến lại xem có chuyện gì. "Kh- không hài, con cóc biết nói kìa." "Ờ, nó biết nói." "Có chuyện gì thế? Để xem." Không Hải nói rồi nhìn con cóc nó. "Thưa ngài cóc, ngài là ai vậy?" Ồ, con cóc cất tiếng đáp, "Bọn ta được lệnh bảo vệ ngôi mộ này." "Thầy Không Hải, để tôi xéo chết bọn chúng đi, cho khỏi nhiễu sự nhé." Đại Hầu vừa tiến lên một bước thì con cóc bỗng lớn bổng, thêm bước nữa, con cóc lại lớn thêm lên, lần này thì bằng con mèo. "Ai cha, chuyện gì thế? Nó lớn lên kìa." Đại hầu kêu lên. Chớ bị mê hoặc Đại hầu, nghe này, từ giờ không ai được nói chuyện với bọn chúng, chỉ có ta được nói với bọn chúng thôi. Không hài nói rồi, tiên lên trước, đưa bàn tay phải ra, chộp lấy con cóc vừa to lên bằng con mèo đó. Khi bị tóm, con cóc chỉ còn bé bằng lúc đầu chứ không to như con mèo nữa. Không hài dùng tay trái bắt thứ gì như một màu sấy từ trên lưng con cóc ra, thế là những món giáp trụ con cóc mang trên mình lập tức biến mất. Lúc Không hài ném con cóc ra khỏi tay, nó quả nhiên chỉ là một con cóc bình thường, con cóc ấy chậm chạp biến mất vào trong rừng. Không hài làm như thế và biến cả thành năm con cóc trở lại bình thường. Trên tay trái Không hài là năm màu sấy. Màu sấy đó là gì thế? Giật thế hỏi. Ai đó đã yếm bùa lên lũ cóc bằng những màu giấy này Là ai chứ? Làm sao biết được? Không hài lắp đầu Đại hậu giật thế và Bạch Lạc Thiền Nhằm vào những màu giấy trên tay không hài Trên đó có viết chữ Ông cho tôi coi cái đó một chút được không? Bạch Lạc Thiền được tay ra đón lấy màu giấy Thân khẩu, ý chiêu hồn Trên màu giấy viết như vậy Cái này là Bạch Lạc Thiền cất tiếng hỏi thân khẩu ý là chữ của vật xáo, triều hồn tức là gọi hồn. Không Hải nói, chuyện này xem ra càng lúc càng thú vị rồi. Lôi Đoan không Hải ngước nhìn vào khoảng tối phía trên những bậc cấp, phải chăng gió vừa nổi lên, những cánh hoè cọ vào nhau kéo kẹt trong bóng tối phía trên đầu họ. Không biết chúng ta có lên được trên đó bình an vô sự không đây. Không Hải buông một câu, cứ như thể đang nói về việc của ai đó, rồi tủm tỉm cười.